Đệ tử của ta, thì tổng của ta, thân tín của ta, lão tổ tung, ngươi thật là tốn công sức với ta. Khổng ma vương lại lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi là từ khi nào ngươi cấu kết với Diêm Xuyên? Khổng đạo Châu cười lạnh, nhìn hướng bốn nam nhân tóc tai bù xù, nói. Các ngươi đi đi. Bốn nam nhân tóc tai bù xù kinh ngạc hỏi. “A! Khổng đạo khâu quát Nói như thế nào thì các ngươi từng là đệ tử của khổng gia ta Ta mới là gia chủ của khổng gia Từ giây phút các ngươi lựa chọn phản bội ta Thì đã bị trục xuất khỏi khổng gia Nể tình huyết mặt liền nhau Đi qua bên khổng ma vương đi Cuốt Bốn nam nhân tóc tai bù xù hốt hoảng chạy trốn Được được rồi Khổng ma vương lạnh lùng nhìn bốn nam nhân tóc tai bù xù chạy trốn sang bên mình. Bốn tên phế vật các ngươi. Bốn nam nhân tóc tai bù xù nói. Lão tổ tung, chúng ta luôn nhìn chầm chầm vào khổng đạo thâu, chưa từng rời khỏi tầm mắt không có khả năng. Dù là đi thần tôn thánh địa thì chúng ta bám theo suốt. Khổng Đạo Khâu và Diêm Xuyên căn bản không kết minh trước đó. Khổng Đạo Khâu mỉm cười, lắc đầu nói. Có chỉ là bốn ngươi quá phế vật. Còn nhớ lần trước đi thần Tôn Thánh Địa không? Trưởng Trung Vũ Trụ. Mọi người kịp phản ứng lại. Lần trước Đại Tiên tấn công thần Tôn Thánh Địa. Khổng Đạo Khâu và Diêm Xuyên trợ giúp thần Tôn Thánh Địa sau hai người đánh nhau. Diêm xuyên dùng trưởng trung vũ trụ, hút khổng đạo khâu vào trong tay mình, chính hắn cũng vào trong. Hai người ở trong trưởng trung vũ trụ một đoạn thời gian, không ai biết xảy ra chuyện gì. Bốn nam nhân tóc tai bù xù giật mình kêu lên. Là lúc đó? Là lúc đó sao? Bóp, bóp, bóp, bóp. Khổng ma vương phức một bàn tay. Bốn nam nhân tóc tai bù xù cùng bị tát bụng mặt không dám nói gì. Khổng ma vương quay đầu, lạnh lùng nhìn khổng đạo khâu. Khổng ma vương lạnh lùng hỏi. Các ngươi mang theo toàn tộc chuẩn bị ngổ nghịch ta. Khổng đạo khâu lắc đầu nói. Là ta quá đề cao ngươi rồi. Ta luôn nói khổng ma kha bản tính bạc bẻo, sẽ đẩy khổng ra vào vạn kiếp bất phục. Thật ra ngươi và khổng ma kha cũng giống như Ngươi vì khổng ma kha thậm chí nguyện ý ghi sinh tất cả đệ tử của khổng gia Khổng ma vương lạnh lùng nói Hờ! Ngươi biết cái gì? Ta vì chờ khổng ma kha thành tựu đạo thần Gia cột đã từng suy tính rồi Trong đám đệ tử khổng gia này sẽ có một đạo thần sinh ra Khổng gia ta cần đạo thần Chỉ có đạo thần mới mở ra vấn thiên lệnh được. Khổng đạo khâu lạnh lùng quát. Vấn thiên lệnh. Lại là vấn thiên lệnh. Tố tố đã bị vấn thiên lệnh này hại chết. Khổng ma vương lạnh lùng nói. Chỉ cần có thể mở ra vấn thiên lệnh, mọi hy sinh đều đáng giá. Hai người đức cao trọng vọng của khổng gia đối diện nhau, mắt đầy lệ khí Giờ phút này, phía Nam Yến Kinh trong một sơn cốt ẩn dấu một người khổng gia. Khổng Ngạo Thiên Khổng Ngạo Thiên nút trong núi, nhìn chầm chầm tình hình trước mắt. Khổng Ngạo Thiên nhớ mày hỏi Đạo Thần Khổng Ma Vương chờ ta sinh ra. Tại sao? Khổng Ngạo Thiên không đi ra nhận nhau, hiển nhiên bây giờ có rất nhiều chuyện gã không thể khống chế. Khổng ngạo thiên kiên nhẫn chờ ánh mắt tìm tòi xung quanh hoàng cung. Tử tử đâu? Chỉ cần có được tử tử là ta lập tức rời khỏi giới này ngay. Khổng ngạo thiên hít sâu, siết chặt nắm tay. Tử tử sắp đi tới, nàng chờ đợi Diêm Xuyên. Một tiếng cao giọng quát. Hùng hề! Hồn phách của Diêm Xuyên từ tiên giới nhanh chóng trở về. Bên ngoài, khổng ma vương lạnh lùng nhìn quảng trường triêu thiên điện. Khổng ma vương lạnh lùng nói, nếu các ngươi đã lựa chọn phản bội ta, vậy thì chôn cùng với Diêm Xuyên đi. Khổng đạo Châu lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha ha, ta đã nói mà. Khổng ma kha tai họa toàn khổng gia. Bây giờ chính ngươi là lão tổ tông của khổng gia cũng thành tay sai miễn phí cho hắn. Khổng ma vương hừ lạnh. Hờ. Khổng ma vương vung tay đánh một trượng hướng Yến Kinh. Một trượng đánh ra. Rậm rạp che trời. Mấy ngàn cương trượng bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi một trượng đều mang theo thiên tiên dốc hết sức ra một kích. Vỗ vào đại trận Yến Kinh. Cùng với mấy ngàn cương trưởng còn có một trưởng chủ yếu nhất của khổng ma vương ẩn chứ huy lực thiên địa oanh Kiếp yến kinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 19 diêm xuyên đấu với khổng ma vương thượng. Ờ, mưa ầm. Khí thế vô thiên cái địa khổng ngạo thiên ở phía xa lòng lạnh lẽo. Khổng ngạo thiên kinh sợ nói. Lão già này thật lợi hại Một trưởng kia như có thể hủy diệt toàn yến kinh Cửa triêu thiên điện Bạch đế thiên biến sắc mặt đạt bước đi ra Bạch đế thiên hét to một tiếng Đô thiên hổ thần sát Xung quanh bạch đế thiên toát ra sát khí vô tận Chớp mắt bao phủ yến kinh Bạch đế thiên đánh một trưởng lên trời Hư không ngưng tụ ra một hổ trưởng to lớn, hướng tới trưởng của khổng ma vương. Âm âm. Hai bàn tay to va chạm giữa hư không. Sẹp sẹp sẹp. Hư không lắc lư, dường như bị trưởng của hai người làm rung động. Mấy ngàn cương trưởng đánh vào đại trận Yến Kinh. Đại trận Yến Kinh là do phụ mơ dương điều động hàng vạn đại địa long mạch ngưng tụ thành. Rất chắc chắn. Âm ầm. Rai, rai, rai. Xung quanh Yến Kinh bỗng vang từng tiếng rồng ngâm, ai ngâm. Âm ầm. Quanh Yến Kinh, vô số mặt đất xốc lên. Bên ngoài Yến Kinh trong vòng vạn dặm đều là đất xới tung tận trời. Các đá mù mịt như hội thiên diệt liệu. Chỗ khổng ngạo thiên nút cũng bị tạc nổ, buộc gã liên tục lùi lại. Bùng! Hai trưởng va vào nhau. Mặt đất dưới chân của Bạch Đế Thiên xuất hiện nhiều vết rạn, miệng gã hộp ngụm máu. Hiện tại thực lực của Bạch Đế Thiên đúng là mạnh mẽ, nhưng vẫn yếu hơn khổng ma vương kém rất nhiều. Cánh tay phải của Bạch Đế Thiên bị một trưởng làm gãy xương, gu xuống. Còn Đại Trận Yến Kinh đã bị phá hư hơn phân nửa. Dường như si còn lại một tầng mỏng mảnh. Yến Kinh rơi vào tuyệt khẳng Khổng ma vương ho khang Khủ khủ khủ Khổng ma vương lạnh lùng nói Có thể đỡ một trưởng của ta Yến Kinh đúng là bất phàm Nhưng có thể đỡ được trưởng thứ hai không Yến Kinh yên lặng két, Bỗng vang tiếng cửa mở Khổng ma vương nhìn sang Chỉ thấy chỗ hoàng cung, một tà cung điện bỗng mở cửa ra. Bùm bộp bùm bộp. Trong đại điện vang tiếng bước chân, thanh âm không nặng như có cảm giác đánh vào hồn người, dường như mỗi bước đạt lên tim họ. Khổng ma vương con ngươi co rút, nhìn chầm chầm. Sau tiếng bước chân là lộ ra một chân. Một bóng người mặt lông vào đen chậm đi ra khỏi cung điện. Người đi ra chính là Diêm Xuyên Diêm Xuyên đầu đội bình quan Mặt hắc long vào đế vương Chậm rãi đi ra hàm dương cung Diêm Xuyên ra khỏi hàm dương cung Khóng mắt liếc bốn phía yến kinh các bay đá chạy Lại nhìn khổng ma vương đứng giữa không trung phía tây Khi Diêm Xuyên nhìn hướng khổng ma vương Thì ánh mắt đầy lệ khí Ánh mắt kia giống như Xuyên qua cổ kim Bá khí vô địch Khổng ma vương nét mặt xa sầm hiển nhiên không ngờ ánh mắt Của Diêm Xuyên ẩn giấu khí thế hung ác như vậy Nhưng khổng ma vương xem như có kiến thức nhiều Không bị yếu thế Lạnh lùng nhìn lại Hai cường giả đối diện Xung quanh toát ra sát khí ngập trời Rối loạn hồn người Thần tử Đại Trăng Thiên Triều cực kỳ kết động kêu lên Bái Kiến Thánh Thượng Thanh âm như sóng thần phát ra từ các nơi trong Yến Kinh Bái Kiến Thánh Thượng Diêm Xuyên không chỉ là chủ của một quốc mà còn là lãnh tụ tinh thần Lúc trước mọi người lo âu trông thấy Diêm Xuyên đi ra thì không còn sót lại chút gì Đây cũng là sức hấp dẫn của cá nhân Diêm Xuyên Có ta ở trời vĩnh viễn không sụp xuống Sau lưng Diêm Xuyên trong hàm dương cung tự tử, tử ôm miêu miêu cùng phụng mơ dương chậm rãi bước ra theo sau lưng hắn. Khổng ma vương đứng trên trời, nheo mắt. Ánh ma Xuyên thấu cổ kim của Diêm Xuyên khiến lòng khổng ma vương trầm xuống. Khổng ma vương chật nghĩ tới một câu ngày xưa khổng đạo khâu nói. Kỳ hóa khả cư. Đây chính là kỳ hóa khả cư sao? Nhưng ta muốn không phải là đế vương chống đỡ khổng gia. Ta chỉ cần một đế vương đánh phá cấm cố mệnh cát. Thành tựu tân đạo thần. Ánh mắt khổng ma vương lạnh lẽo. Khổng ma vương lạnh lùng cười. Diêm xuyên. Diêm xuyên sắc mặt ôm trầm. Vạn trưởng ma quân khổng ma vương. Khổng ma vương lạnh lùng nói. Đại Trăng Thiên Triều đúng là có chỗ bất phàm. Nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn. Đỡ được ta một lần. Để xem ngươi làm sao đỡ được lần thứ hai. Vạn trưởng ma quân. À, nếu ngươi đã biết thì hãy cảm nhận vạn trưởng của ta đi. Khổng ma vương nói rồi lại đánh ra một trưởng. Lần trước một trưởng qua đi, trong vạn dặm ngoài Yến Kinh mặt đất nổ tung. Lần này khổng ma vương vẫn giống như mới rồi, mang theo lực lượng xuyên thấu Yến Kinh, mạnh mẽ đánh ra một trưởng. Trong không trung, mấy ngàn trưởng to rực rỡ ánh sáng vàng như mưa diệt thế tùm kích Yến Kinh, bàn tay kia có màu đỏ thẩm. Một trưởng này làm hư không ruông lên. Trong mắt khổng ma vương chứa đựng sát khiếp, Gió táp mưa sa đánh một chưởng lao hướng Diêm Xuyên. Một chưởng như hủy thiên diệt địa, Diêm Xuyên nheo mắt lại. Diêm Xuyên đạp bước chân, bỗng vương ra tay phải, một chưởng dơ lên trời. Trên bàn tay phải chật nhất nháy ánh sao, khoảnh khắc trong lòng bàn tay xuất hiện vô số tinh thần. Cùng với một chưởng của Diêm Xuyên đẩy ra, Vô số tinh thần bay ra, biến thành từng tinh cầu tràn đầy trên trời yến kinh. Âm ầm. Vô số tinh cầu song hướng mấy ngàn kim trưởng, phúc chốc vô số kim trưởng chìm ngập trong tinh thần hoàng. Bàn tay trái của diêm xuyên hình thành cương trưởng va chạm với cương trưởng đỏ rực của khổng ma vương. Âm ầm. Hai cương trưởng va nhau. Một tiếng nổ vang tận trời Trên bầu trời mười vạn dâm Tất cả áng mây bị đánh tan Cương trưởng không tan biến Ở giữa không trung rằng co Trong mắt khổng ma vương lộ vẻ kinh ngạc Một trưởng của gã bị diêm xuyên đỡ được Bắt trong tay Phía xa khổng ngạo thiên kinh sợ nói Biến thái, phạm nhân làm sao có thể mạnh như vậy được Diêm xuyên trừng mắt quét Tàn, âm âm, hai cương trưởng nổ tung, cương trưởng nổ tinh thần kim trưởng xung quanh cũng nổ tung. Một trưởng mạnh mẽ cả khổng ma vương bị viêm xuyên cản lại. Khổng ma vương ngơ ngát nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khó tin. Cho dù khổng ma vương bị trọng thương nhưng không thể nào không bóp chết được một một ân. Diêm xuyên không chờ khổng ma vương, bỗng cao giọng quát. Con dân thiên hạ đại trăng nghe lệnh trẩm, diêm xuyên cần lực lượng của các ngươi. Xin hãy nâng lên tay phải cho trẩm mượn lực lượng. Thống nhất thiên hạ, rai, kinh chiếu của đại trăng thiên triều bỗng phát ra tiếng gầm chân thiên. Phó tượng diêm xuyên cơn, hương, u, vinh. Quy, Quy, Ờ, T, Biến thành Kim Long khí vận 18 trảo, Ngâm Nga truyền giọng của Diêm xuyên hướng khắp nơi ở thiên hạ Đại Trăng. Một thành trị trong một trà lâu, là giọng của Thánh Thượng. Thánh Thượng muốn mượn lực lượng để làm cái gì? Thống nhất thiên hạ sao? Thánh Thượng muốn thống nhất thiên hạ. Dân chúng kinh ngạc, vô số người dơ tay phải lên từng đợt lực lượng nhanh chóng tụ tập ở Yến Kinh. Vân hải khí vận của Đại Trăng Thiên Triều trong khoảnh khắc lăng lộn không dứt. Từ bốn phương tám hướng, vô số luồng sáng bắn tới, đó là lực lượng đến từ bốn phương trời. Lực lượng vô cùng vô tận. Bốn thần châu. Các dân chúng đều dơ tay lên. Mang theo lực lượng toàn thiên hạ rót về chỗ Diêm Xuyên. Rai. Kim Long khí vận gầm rống kéo theo lực lượng bốn phương đáp xuống Diêm Xuyên, hợp thể với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 8 chương 20 Diêm Xuyên đấu với Khổng Ma Vương hạ. Ca. Khổng Ma Vương biến sắc mặt nói. Một phàm nhân. Ngươi không thể chống đỡ được nhiều lực lượng như vậy. Lực lượng bốn thần châu đúng là vượt qua cực hạn của Phạm Nhân. Nhưng tu vi hiện nay của Diêm Xuyên không thể dùng tiêu chuẩn Phạm Nhân trước kia để mà tính toán hắn. Âm ầm Diêm Xuyên đè ép không cho thân hình tăng vọc, giữ nguyên dạng, xung quanh tràn ra năng lượng khiến quanh thân Diêm Xuyên trong mơ hồ. Vù vù. Diêm xuyên nhấc chân vọt lên khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt khổng ma vương. Khổng ma vương lạnh lùng nói. Khổng ma vương. Khổng ma vương biểu tình cực kỳ khó xem, nhìn không gian vạn vẹo quanh người diêm xuyên, sắc mặt âm trầm. Khổng ma vương kinh ngạc hỏi. Thực lực trung hậu kỳ đại tiên. Ngươi làm sao làm được? Ngươi chỉ là một phạm nhân thôi sao Diêm xuyên trừng mắt Nghĩ tình cùng huyết mặt Chẩm tha cho ngươi một lần Cút về thần giới đi Khổng ma vương biến sắc mặt nói Khốn kiếp chỉ bằng vào ngươi Mà cũng dám ăn nói như vậy với ta Khổng ma vương vung tay Một đấm đánh hướng diêm xuyên Mặc dù khổng ma vương trọng thương nhưng thực lực ở hậu kỳ trung cảnh đại tiên tất nhiên là không muốn nhận thua. Một đấm đánh ra, nắm tay giấy lên bão tốt ập hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên biểu tình lạnh băng, vung ra tay phải. Âm ầm. Bàn tay của Diêm Xuyên bao lại nắm đấm của khổng ma vương, hắn đón đỡ. Quyền, trưởng của hai người va nhau ngừng giữa không trung. Diêm xuyên vẽ mặt vạn vẹo, tay phải bóp mạnh. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn cánh tay phải của khổng ma vương như bị bẻ gãy, vạn vẹo ra bên ngoài. Bùng. Khổng ma vương văng ra kinh sợ nhìn Diêm xuyên. Cánh tay phải của mình gãy. Bị dịch vụ vạn gãy. Như bị sỉ nhục vô cùng, khiến khuôn mặt đầy vết rạn của khổng ma vương đỏ lên. Két két két két. Khổng ma vương xoay, vạn lại cánh tay bị gãy. Khổng ma vương tức giận quát. Ta không tin hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Ngươi không xứng làm một con chó nữa là. Phong ấm, lại mở một tầm. Két két két két. Vết rạn trên mặt khổng ma vương lại nhiều thêm. Bàn đầu là 4, 5 cái. Chớp mắt biến thành 14, 15 vết rạn Diêm xuyên con ngươi co rút. Những lực lượng này chắc là dùng để phong ấm vết thương của ngươi. Dù nó đối địch với trẫm ngươi đang làm vết thương nặng hơn. Ha ha, cuộc chiến lượng bại câu thương sao? Cũng tốt, Trẩm muốn xem khổng ma vương oai phong một cõi tại thần giới ác với mình cỡ nào. Âm um, âm. Um. Hai người lại hung ác và chạm nhau. Trên bầu trời quanh thân hai người gió lốt nổi lên, cúng vô số nham thạch đất cát bên dưới lên trời cao. Âm ầm. Trên trời sương khói mông lung, mơ hồ thấy luồng sáng đen và xanh bắn ra. Hai cường giả ở trong bão tố chiến đấu. Tiến chiến đấu điếc tai khoản khắc truyền khắp đông thần châu. Âm ầm. Âm ầm. Âm âm, toàn đông thần châu mặt đất rung rinh, dân chúng trong thiên hạ dường việc trên tay cảm nhận hung uy. Dân chúng yến kinh nhìn chầm chầm bầu trời. Bách quan ôm mong chợt, siết chặt nắm tay. Tử tử ôm miêu miêu nhìn lên trời. Chính lúc này, phía nam yến kinh, phương xa trong đống bão cát khổng ngạo thiên nhìn bầu trời, hút ngụm khí lạnh. Ánh mắt khổng ngạo thiên chất chứa điên cuồng nói. Diêm xuyên thật cường đại. Không được, nếu diêm xuyên thắng thì ta vĩnh viễn không có khả năng ở trong tay hắn cướp tử tử. Dân dịch này cướp tử tử vào tay, sau đó ta đi tiên giới. Cướp được tử tử lập tức đi ngay. Vù vù. Khổng ngạo thiên bay nhanh hướng Yến Kinh. A! Phía xa Phụ Mơ Dương bỗng cảm giác trận pháp bị xúc động, mặt xa sầm nhìn. Phụ Mơ Dương hét to một tiếng. Khốn kiếp khởi trận. Vù vù. Trong hư không đột nhiên xuất hiện vài chục trận pháp trắng khổng ngạo thiên. Khổng ngạo thiên đánh một chưởng. Phá. Rào rào rào. Trận pháp bị phá mở. Nhưng tiếng nổ này bừng tĩnh nhiều cường giả yến kinh To gan Mấy trăm thị vệ rống to sông hướng khổng ngạo thiên Khổng ngạo thiên chỉ tay Định Vù vù Mấy trăm thị vệ trong khoảng khắc bị đông giữa không trung Dịch phong biến sắc mặt nói Nguy rồi Giết Đám cường giả bạch đế thiên Yến Kinh ra tay với khổng ngạo thiên trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, mấy vạn kiếm quen trùng thiên, bức hướng khổng ngạo thiên. Khổng ngạo thiên bỗng hét to. Ha ha, thiên đạo hội tụ, thiên đạo duy ngã, Yến Kinh cấm cố cho ta. Âm ầm. Toàn Yến Kinh trong khoảnh khắc như bị một cây cột trong suốt bao bọt. Cây cột thông thiên triệt địa trên bắn lên chính tầng trời sao, dưới xuống cửu u địa ngục. Cây cột thô phủ tùm toàn yến kinh. Uy lực mạnh mẽ bùng phát cảm giác thiên uy buông xuống khiến các dân chúng kinh hoảng quỳ lạy Thiên đạo Một thiên đạo vô hình bị khổng ngạo thiên dùng hữu hình bày ra. Thiên đạo bao phủ toàn yến kinh, mọi thứ bị cấm cố. Dân chúng cường giả của Yến Kinh, bao gồm bạch đế thiên giờ người cứng đơ. Quy lực thiên đạo mạnh mẽ khiến Diêm Xuyên, khổng ma vương ở trên trời chiến đấu hơi ngừng lại. Diêm Xuyên nhớ mày nói. “A! Khổng ma vương biến sắc mặt nói. Đạo thần. Là đạo thần. Bên dưới, khổng ngạo thiên giam cầm toàn Yến Kinh, không sông lên mà quay người hét lên trời. Lão Tổ tôm ta là một của khổng gia, khổng ngạo thiên. Ngươi ngăn cản diêm xuyên giúp ta, chờ ta bắt lấy một người yến kinh. Khổng ma vương biến sắc mặt nói, đệ tử của khổng gia, khổng ngạo thiên. Đạo thần là ngươi, không phải khổng ma kha, không phải khổng ma kha. Khổng ngạo thiên hét xong vọt hướng yến kinh. Diêm xuyên hét to. Đứng lại. Diêm xuyên chộp hướng khổng ngạo thiên. Âm ầm. Khổng ma vương đánh ra một đấm ngăn cản Diêm xuyên. Khổng ma vương quát to. Ha ha ha ha ha Diêm xuyên có ta ở thì ngươi đừng hồng đi được. Mắt Diêm xuyên lón tia sáng lạnh lùng nói. Muốn chết khổng ma vương. Âm ầm. Hai cường giả lại hung ác đánh ghét. Hiện tại toàn yến kinh bị giam cầm. Mọi người không thể nhút nhứt, nhưng có một người có thể không nói chính xác hơn là một con mèo nhút nhứt. Miu Miu ở trong ngực của tử tử kinh ngạc nhìn mọi người xung quanh bị đông lại. Miu Miu sốt ruột nói. meo Tử tử kinh Phụng Mơ Dương, các ngươi đừng đứng yên đó. Hình ảnh quái dị xuất hiện, miêu miêu kêu một tiếng, người tự tử, Phụng Mơ Dương bỗng rung lên, họ có thể nhốt nhứt. Thật sự có thể nhốt nhứt. Phía xa Khổng Ngạo Thiên bay tới có cảm giác muốn hộc máu, trời ơi. Khổng Ngạo Thiên lấy lực lượng thiên đạo chết mắt giam cầm Toàn Yến Kinh. Khổng Ngạo Thiên nhào hướng tử tử Nhưng theo tiếng mèo kêu, tử tử và phụ mơ dương bong nhiên nhúc nhích được. Lại là biến số. Khổng ngạo thiên rất muốn chửi thề. Nhưng khổng ngạo thiên không có thời gian dừng lại càng nhanh hơn nhào hướng tử tử. Phụ mơ dương bỗng hét to một tiếng. luân hồi trì. Vù vù. Đất dưới chân phụ mơ dương bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn trong nháy mắt. Đại địa hóa thành cái ao trăm trượng. Phụ mơ dương tử tử, miêu miêu đều đứng ở chính giữa luân hồi trì. Khổng ngạo thiên vọt tới tiếng vào bên trên luân hồi trì, biến sát mặt. Phụ mơ dương quét. Nghĩa cốt luân hồi trì thần thuộc. Âm âm. Luân hồi trì vốn phẳng lặng chật cuốn lên hai sóng to, sóng xông lên bao bọc khổng ngạo thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 21 sinh tử bộ nguyền rủa V. U. V. Khổng ngạo thiên bị nước của luân hồi trì quốc lấy Két két két két Thân thể phụ mơ dương run bần bật Khổng ngạo thiên giật mình lớn tiếng kêu lên Không có khả năng ta là đạo thần trời sinh trên đời này không có lực lượng nào có thể giam cầm ta được. Nhưng khổng ngạo thiên ở bên trên luân hồi trì, lực lượng đạo thần của hắn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Phụ mơ dương làm sao sẽ biết loại công pháp quái dị như thế này? Phụ mơ dương nói, hoàng hậu thần chỉ có thể trói buộc hắn một đoạn thời gian làm phiền ngươi xuất thủ. Mặc dù khổng ngạo thiên bị khốn nhưng vẫn cực kỳ kiêu ngạo Xuất thủ Ta là bất tử bất diệt ai cũng không giết ta được Ngày xưa tại thần cảnh khổng ngạo thiên bị hỏa nha hồ lô tách rời thành mấy trăm mảnh cuối cùng vẫn hồi phục như cũ Khổng ngạo thiên không tin tử tử có thể tổn thương gã được Có lẽ tự tử, tử cũng đoán được, nàng không động vỏ mà vung tay, không khí trước mặt nàng xuất hiện môi quyển sách trong suốt. Quyển sách trong suốt giống như hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ thành, phía trên có ba chữ sinh tử bộ. Tử tử dở sinh tử bộ, hết hướng khổng ngạo thiên. Khổng ngạo thiên, ở yến kinh, chết. Tử tử dứt lời, trên sinh tử bộ bỗng xuất hiện hàng chữ. Khổng ngạo thiên ở Yến Kinh chết, bùng, dường như vô hình có lực lượng mạnh mẽ tác dụng trên người khổng ngạo thiên. Két két két két. Trên mặt khổng ngạo thiên xuất hiện vết rạng giống như khổng ma vương. Khổng ngạo thiên giật mình kêu lên. Không, cái này không có khả năng tác dụng trên mệnh cát. Đây là pháp thuật gì? Khổng ngạo thiên sợ hãi rống to Thiên đạo trợ ta Vù vù Trên toàn thiên đạo bỗng xuất hiện nhiều luồng sáng xanh vắng hướng khổng ngạo thiên Như muốn nhanh chóng lớp đầy vết rạn trên mặt gã Tự tử nhớ mày Đạo thần Đạo thần có thể làm trái nguyền rũ sao Trên bầu trời, khổng ma vương ngăn cản Diêm Xuyên cũng phát hiện khổng ngạo thiên bị kìm chết biểu tình cực kỳ khó xem. Khổng ma vương giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Khổng ma vương nhào xuống dưới. Vù vù. Diêm Xuyên bỗng chặn đường khổng ma vương. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Bây giờ đến lượt ngươi, muốn đi sao? Khổng ma vương rống to. Tránh ra. Khổng ma vương nói xong lại trưởng hướng Diêm Xuyên, một trưởng mang theo khí thế hủy diệt, hư không chấn động. Diêm Xuyên ánh mắt lạnh lùng nói. Một chiêu giống nhau đừng dùng hai lần với trẫm Diêm Xuyên vương tay trái đón đỡ kéo cánh tay phải của khổng ma vương tay phải cũng chộp lấy kéo. Xẹt. Một tiếng to lớn. Cương trưởng của khổng ma vương vỡ tan. Cương trưởng hình thành từ bàn tay phải của diêm xuyên xé cánh tay phải của khổng ma vương xuống. Bùng. Máu phun tung tóm. Diêm xuyên giả mang xé cánh tay phải của khổng ma vương xuống. Khổng ma vương thống khổ gào thét. Rai. Toái. Âm ầm. Diêm xuyên xé cánh tay phải của khổng ma vương xuống. Cánh tay nổ tung. Hóa thành huyết vụ vô tận. Khổng ma vương đau đớn gào thét. Diêm xuyên. Khổng ma vương vung tay, Chộp lại huyết vụ đầy trời. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Trầm đã cho ngươi cơ hội rồi. Tử tử thấy khổng ngạo thiên hồi phục thì mặt trầm xuống. Tử tử lại dở một trang sinh tử bộ. Sinh tử bộ, phân chi lục đạo. Xúc sinh đạo khổng ngạo thiên. Vù vù. Trên sinh tử bộ đột nhiên sinh ra lực hút luân hồi trì bên dưới. Phụ mơ dương hơi ngạc nhiên. Ủa? Không chỉ là phụ mơ dương tự tử, tử cũng kinh ngạc. Sinh tử bộ còn có thể mượn lực từ luân hồi trì. Sinh tử bộ mượn lực lượng gì từ luân hồi trì? Trong luân hồi trì... Lực lượng mạnh mẽ bị hút tới tử tử đẩy vào người khổng ngạo thiên Âm âm Khổng ngạo thiên bị lực lượng kỳ dị đánh trúng thân hình vạn vẹo Khổng ngạo thiên thống khổ kinh kêu A Dần dần thân hình của khổng ngạo thiên thu nhỏ toàn thân mọc lông Khổng ngạo thiên kinh kêu A không Sao có thể như vậy Thiên đạo trợ ta Nhưng lần này biến đổi này khiến thiên đạo cũng bất lực. Thân hình của khổng ngạo thiên nhanh chóng biến hình. Miu Miu ở trên vai tử tử trợn to mắt. Miu Miu kinh kêu. Tinh tinh. meo meo khổng ngạo thiên biến thành tinh tinh. Đại tinh tinh. meo Không chỉ là Miu Miu. Phụ mơ dương. Tử tử cũng mời mịt nhìn khổng ngạo thiên trước mặt. Hiện tại gã hóa thành thành một con đại tinh tinh Rai Đại tinh tinh liên tục hét khổng ngạo thiên kinh khủng vô cùng Khổng ngạo thiên kinh kêu Biến trở lại, biến trở lại Nhưng khổng ngạo thiên không cách nào biến trở lại được Vù vù Sinh tử bộ trước mặt tự tử, tử biến mất Nàng ngơ ngát nhìn kiệt tác của mình Trước giờ chỉ có yêu thú biến đổi thành người, con người cũng có thể biến thành yêu thú. Khổng ngạo thiên sốt ruột phát khóc. Chính mình bị biến thành tinh tinh. Trời ơi! Trên bầu trời, khổng ma vương mất một tay. Cái này không tính là gì. Sau này chỉ cần có thời gian. Lấy thực lực của gã lại mọc một cái là được. Nhưng tình hình bên dưới hoàn toàn rung động khổng ma vương Khổng ma vương biến sắc mặt nói Không được cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ thất bại trong gan tất Sứ mệnh của khổng gia cũng thất bại Khổng ma vương hét to Giải phong, lại giải Âm ầm Quanh thân khổng ma vương không khí bỗng vạn vẹo Lực lượng khủng bố điên cuồng bùng phát Vết rạn trên mặt khổng ma vương ngày càng nhanh tăng vọt, chết mắt tựa như mạng nhận. Rai! Lực lượng của khổng ma vương tăng vọt, một chưởng đánh vào Diêm Xuyên, lần này lực lượng hơn lúc trước gấp 10 lần. Lực lượng mạnh mẽ quét tới, Diêm Xuyên như không thể chống đỡ nổi. Diêm Xuyên nét mặt xa sầm, vương tay lấy ra tán thiên đồng quan. Diêm Xuyên hét to một tiếng. Trấn thế, Diêm Xuyên dùng thực lực hiện tại thúc đẩy tán thiên đồng quan, uy lực kinh thế ngập trời. Mặc dù khổng ma vương lại bùng phát lực lượng mạnh mẽ nhưng hoàn toàn bị Diêm Xuyên cản lại. Âm âm. Hai lực lượng va chạm. Âm ầm Toàn đông thần châu ngập trong tiếng nổ điếc tai. Phụt. Khổng ma vương bị Tán Thiên Đồng Quang chấn hộp máu, uy lực của Tán Thiên Đồng quan quá mạnh. Khổng ma vương không đỡ tiếp mà dùng sau lưng chặn Tán Thiên Đồng Quang, còn lại tay trái chỉ hướng đại tinh tinh khổng ngạo thiên. Phụt, Tán Thiên Đồng quan đè ép, khổng ma vương hộp bại máu. Cuối cùng cuộc chiến với Diêm Xuyên, khổng ma vương chấm dứt trong thất bại. Vù vù. Diêm xuyên thu lại tán thiên đồng quan, khổng ma vương chọc đại tinh tinh khổng ngạo thiên bay hướng Tây chạy trốn. Khổng ma vương không cam lòng rống to. Diêm xuyên ta sẽ lại đến lĩnh giáo. Sĩ nhục ngày hôm nay sau này sẽ trả lại hết. Diêm xuyên hừ lạnh. Tướng Bại trận nói gì đến dũng? Hừ! Chẳng có thể đánh bại ngươi một lần thì sẽ vĩnh viễn đánh bại ngươi. Diêm xuyên nhìn ra được khổng ma vương hiện tại đã là nỏ mạnh hết đặc. Loại trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu. Diêm xuyên thì bởi vì điều động lực lượng toàn thiên hạ. Vì vậy chỉ khi ở gần Yến Kinh mới giữ lực lượng như vậy. Hắn không sốt ruột đuổi theo. Phía xa thanh âm của khổng ma vương vẫn truyền đến. Khổng đạo khâu, khổng đạo khâu, ngươi dám phản bội ta, từ nay về sau các ngươi không còn là người khổng gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 8 chương 22 đột phá Vô địch Cờ Ra triêu thiên điện Khổng đạo khâu sắc mặt âm trầm Một kẻ không để ý sự chết giống của khổng gia chúng ta thì đương nhiên ta không chút quyến luyến. Khổng. Ta không cần cũng thế ta theo họ của nương. Bắt đầu từ hôm nay ta thay tên lạ bất vi để biểu đạt ý của mình. Giọng của khổng đạo khâu truyền ra xa. Nghiệt chớn. Phía xa khổng ma vương để lại âm cuối rồi biến mất trong tầm mắt diêm xuyên. Diêm xuyên ngoái đầu nhìn khổng đạo khâu. Diêm xuyên hít sâu, hơi kinh ngạc hỏi. Lạ bất vi. Khổng đạo khâu trịnh trọng nói. Thần lạ bất vi, bái kiến thánh thượng. Diêm xuyên nhấn mày, liền hiểu ý của khổng đạo khâu. Khổng đạo khâu không chỉ là tức giận, còn bởi vì bản thân. Khổng Đạo Khâu thay tên là các đức mọi liên hệ quá Phước các đức ân oán cùng Diêm Xuyên. Nếu cứ tiếp tục thân phận Khổng Đạo Khâu thì không tiện làm thần tử của Đại Trăng Thiên Triều. Dù sao từ huyết mạch thì còn có phân thận là ngoại công của Diêm Xuyên, vậy thì hắn sẽ khó xử. Bây giờ Khổng Đạo Khâu biến thành lã bất vi, chạm miệng thiên hạ. Diêm Xuyên gật đầu, nói... U, V, K, W, W, M Nguy cơ yến kinh đã hóa giải Dân chúng yến kinh hô to vạn túi Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Sự hưng phấn khó tả Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Vạn túi, vàng túi, vàng túi. vạn túi vạn vạn túi Toàn yến kinh đều hoang hô Diêm xuyên nhẹ lắc đầu nói Hỡi con dân của Trẩm. Mới nãy Trẩm đã nói rồi. Mượn lực lượng thiên hạ triệu dân vì thống nhất thiên hạ. Bây giờ còn chưa thống nhất thiên hạ. Dân chúng yến kinh ngạc nhiên. A Diêm xuyên nhẹ phất tay. Âm âm. Mặt đất yến kinh run rảy, run bần bật. Một yến kinh thành to lớn nổi lên. Mặt đất tách ra. Một thành dân lên trời Các dân chúng nhìn tình hình này Không biết Diêm Xuyên muốn làm gì Diêm Xuyên cao giọng quát Trậm đã nói rồi Muốn thống nhất thiên hạ Bây giờ Dân chúng cả Yến Kinh Cùng Trậm đi Tây Thần Châu diệt đạt Phật Thiên Triều Thống nhất thiên hạ Âm âm Kim Long khí vận Yến Kinh thành Diêm Xuyên bay nhanh hướng Tây Toàn Yến Kinh Thành bay nhanh hướng Tây, dân chúng tỉnh táo khỏi rung động. Thánh Thượng muốn mang theo Toàn Yến Kinh quân lâm Tây Thần Châu, thống nhất thiên hạ. Toàn Yến Kinh Thành Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Tiếng reo họ như sống thần từ bốn phương tám hướng tuyền đến. Diêm xuyên đứng trước cửa triêu thiên điện trong ánh mắt kết động của mọi người, mang Yến Kinh thành bay hướng Tây. Không ai biết sự thật là phía Bắc Yến Kinh có một đám tiên nhân nhìn chầm chầm. Chính là các tiên nhân của Đại Tề Thánh Đình tiến vào giới này. Ba đại tiên dẫn đầu bị trảm tiên hồ lô giết mất một. Còn hai dẫn đầu là thiên nhất đại tiên, địa nhị đại tiên. Quần tiên chết lặng nhìn thành trì trước mắt bay đi hướng Tây trợn tròn mắt. Địa nhị ngơ ngát hỏi. Đại ca, hôm đó ngươi nói yến kinh, diêm xuyên chỉ là khí vận tốt không đáng lo. Vậy là sao? Thiên nhất đại tiên đại tiên. Khủ khủ khủ. Khổng ma vương sắp một con đại tinh tinh bay nhanh hướng Tây, vừa bay vừa ho khang. Trên mặt khổng ma vương có vết rạn nhiều như mạng nhiều, đã bị thương rất nặng. Trước giờ chưa từng có. Trước giờ khổng ma vương chưa từng chật vật như vậy. Còn là ở phong ấn giới. Do một phạm nhân tạo thành. Ngay xưa dù kinh chiếu mạnh nhưng chưa từng khiến khổng ma vương chật vật đến nhường này. Một cánh tay bị xé, Đệ tử khổng gia trung với gã đều làm phản lại khổng ma vương Trong mắt khổng ma vương lón ti buồn bực Khổng ma vương chộp đại tinh tinh cứ la hét không ngừng Biến trở lại, biến trở lại Thiên đạo chi lực, phục nguyên Hồi phục đi Trên đường đi khổng ngạo thiên cứ gào la Nhưng dùng cách nào cũng không biến trở lại được Khổng ngạo thiên hú hét Không không ta không muốn biến thành đại tinh tinh ta không muốn Nhưng mặc kệ khổng ngạo thiên có gào la thế nào cũng không trở lại như thường Khổng ma vương nhìn khổng ngạo thiên chợt phát hiện dường như mình không phải người xua nhất Khổng ma vương quát Đừng la nữa Khổng ngạo thiên như bắt được cọng rơm cứu mạng la lên Lão Tổ Tông, ngươi có thể biến ta trở về không? Chắc chắn ngươi làm được. Khổng Ma Vương trầm giọng nói. Ngươi đã túng nguyền rủa Khổng Ngạo Thiên mong chờ hỏi. Là nguyền rũa gì? Tại sao biến thấy như vậy? Lão Tổ Tông, chắc chắn ngươi có cách đúng không? Khổng Ma Vương lắc đầu nói. Khủ khủ khủ. Lấy thể đạo thần của ngươi đều không thể giải Xem ra nguyền rũ này đúng là tà môn Chờ trở lại gia tộc trong tiên giới Để ta khiến mấy trưởng lão trong gia tộc xem thử Nói không chừng có cách giải Nhưng ngươi đừng ôm quá nhiều hy vọng Ngay cả đạo thần cũng không phải được nguyền rũ Trên đời này không mấy ai giải được Khổng ngạo thiên trong mong nói Vậy thì mau đi tiên giới, chúng ta đi tiên giới đi, mau, mau lên. Khổng ma vương nói. Khủ khủ khủ, lại chờ chút, ta cần quay về lấy ít thứ. Khổng ngạo thiên tò mò hỏi. Lấy cái gì? Khổng ma vương nói. Vấn thiên lệnh. Khổng ngạo thiên tò mò hỏi. Vấn thiên lệnh. Ta có nghe nói năm đó phụ thân của ta tham gia tranh đoạt nhưng cuối cùng bị khổng tố tố đào thải. Lấy vấn thiên lệnh làm cái gì? Khổng ma vương trầm giọng nói. Lấy vấn thiên lệnh là cho đạo thần cũng là chính ngươi. Khổng ngạo thiên tò mò hỏi. “A, Vấn thiên lệnh có tác dụng gì? Khổng ma vương hỏi khổ khổ khủ chờ lấy đợi thì ngươi sẽ biến. Thân thể của ngươi đã biến thành đại tinh tinh còn lực lượng thì sao? Khổng ngạo thiên rối rắm nói. Lực lượng thì vẫn còn ta vẫn là đạo thần nhưng hình tượng. Khổng ma vương nói. Vẫn là đạo thần thì tốt rồi. Ta bị trọng thương đến lúc đó không có nhiều lực lượng tranh đoạt vấn thiên lệnh. Ngươi hãy cướp lấy vấn thiên lệnh Sau đó chúng ta lập tức đi thần giới Đi ra tột giải nguyền rũ cho ngươi Khổng ngạo thiên gật đầu Nói Tốt Bản thân khổng ngạo thiên là đạo thần Còn không giải được thì nói gì đến người khác Nhưng có hy vọng còn hơn không Hai người nhanh chóng trong hai ngày trở lại chỗ gần khổng gia Khổng ma vương vung tay áo hướng động phu của mình Âm ầm. Khổng ma vương cuốn hết thứ trong động phủ vào tay áo. Xong xuôi hai người đi hướng vạn Phật thành. Trong vạn Phật thành, một gian đại điện mật thức. Khổng ma kha khoan chân ngồi trên đầu có đoán sen trắng. Vù vù. Người khổng ma kha nổi cơ bắp mất máy, xương phát ra tiếng két két. Âm ầm. Từ chỗ khổng ma kha có khí thế cường đại bùng phát. Vù vù. Cơ bắp toàn thân khổng ma kha mất máy, xương kêu răng rắc. Âm ầm. Từ chỗ khổng ma kha phát ra khí thế cường đại trong đại điện bỗng nổi lên bão tốt như có trận pháp bảo vệ. Khổng ma kha hưng phấn nói. Ta rốt cuộc đột phát ta đã vô địch trong giới này. Giọng của liên thần chậm rãi nói Đột phát vô địch Chưa chắc hy vọng khổng ma vương trọng thương trở về Đang lúc khổng ma kha hưng phấn thị Rai Ngoài điện bỗng vang tiếng rồng ngâm Khổng ma kha kinh ngạc hỏi “A! Có cường địch đến gây chuyện Kết Khổng ma kha nhanh chóng mở cửa đại điện Đi ra ngoài Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 23 vấn thiên lệnh thật giả Ca Hoạn khắc khổng ma kha bước ra thì cảm nhận từ phương bắc truyền đến hai khí thế mạnh mẽ Khổng ma kha quay đầu nhìn trông thấy khổng ma vương đứt tay và một đại tinh tinh đứng giữa không trung Đại tinh tinh Khổng ma vương mời mịch nhưng nhanh chóng nhìn chầm chầm vào khổng ma vương. Hiện tại mặt khổng ma vương tràn đầy vết rạn hiển nhiên là đã bị tổn thương đến cực độ. Mắt khổng ma kha vui sướng. Thật nhiều thần tử nhanh chóng chạy tới. Quần thần cung kín đứng. Thánh thượng. Khổng ma kha nhìn hướng mơ, vâng. Lão Tổ Tông, không biết Diêm Xuyên đã chết trong tay ngươi chưa? Diêm Xuyên Khổng Ma Vương, đại tinh tinh biểu tình khó xem Chết, chết cái đầu ngươi, bản thân suyết bị hắn chơi chết Khổng Ma Vương trầm giọng hỏi Khổng Ma Kha, vấn thiên lệnh đâu? Khổng Ma Kha kinh ngạc hỏi Vấn thiên lệnh Khổng Ma Kha phức tay lấy ra một khối lệnh bài màu tím hình bát giác. Mặt phải viết vấn. Mặt trái viết thiên. Vấn thiên lệnh. Hình thức. Tài liệu giống hệt cái của Diêm Xuyên. Khổng Ma Kha nhìn vấn thiên lệnh, như mày nói. Lão Tổ Tông ta nghiên cứu vấn thiên lệnh này mấy trăm năm mà không không hiểu ẩn ý bên trong. Vấn thiên lệnh rốt cuộc có ức lợi gì? Tại sao ta chỉ cảm thấy nó như là lệnh bài do tử đồng đúc thành? Khổng ma vương trầm giọng nói Tử đồng Làm sao ngươi biết được tin diệu của vấn thiên lệnh? Đưa đây Khổng ma kha nhớ mày không nở Nhưng gã thật sự không mò ra vấn thiên lệnh Nó chỉ là một tử đồng bình thường sao? Khổng ma kha tò mò ném vấn thiên lệnh lên trời. Khổng ma vương vương tay đỡ lấy. Khổng ma vương biến sắc mặt nói. Ủa? Khổng ma kha nhìn chăm chầm vào khổng ma vương tò mò hỏi. Như thế nào? Chất liệu này. Không thiết hợp, không thích hợp. Ngươi thôi động thử xem. Khổng ma vương đưa vấn thiên lệnh cho đại tinh tinh. Đại tinh tinh nhận lấy, vương tay đẩy. Âm âm. Lệnh bài nổ tung. Khổng ma vương, khổng ma kha trợn to mắt. Khổng ma vương giật mình kêu lên. Cái này là giả, đây không phải là vấn thiên lệnh. Khổng ma kha, vấn thiên lệnh đâu. Khổng ma kha biến sắc mặt nói. Giả, nó là giả. Ta biết rồi. Là khổng tố tố tiện nhân khổng tố tố kia, vấn thiên lệnh còn ở chỗ của ả. Ta đã nói mấy năm nay tại sao không nghiên cứu ra vấn thiên lệnh được, hóa ra chỉ là đồ giả. Khổng ma kha cực kỳ tức giận. Nhưng khổng ma vương không cho là như vậy. Khổng ma vương hừ lạnh. Ở trước mặt ta còn muốn xảo biện. Hờ! Khổng ma vương vung tay vỗ một chưởng vào khổng ma kha. Một chưởng đánh ra, hư không xuất hiện trăm bàn tay vàng mạnh vỗ vào khổng ma kha. Ngày xưa đối diện Yến Kinh. Khổng ma vương vung tay là mấy ngàn kim chưởng. Hiện tại chỉ có chừng trăm cái. Hiển nhiên gã bị thương rất nặng. Mắt khổng ma kha lót tia sáng lạnh. Hờ... Chẩm có cần lừa ngạc ngươi không? Khổng ma kha nói rồi vung trưởng nghênh đón. Khổng ma kha đánh ra cương trưởng to lớn, Chớp mắt lớn qua trăm trưởng của khổng ma vương. Âm ầm Trên vạn Phật thành phát ra tiếng nổ cực lớn, cuồng phong thổi bốn phương. Hai người đối trưởng ngang ngửa nhau. Khổng ma vương ho khang, nét mặt xa sầm. Khủ khủ khủ khủ Đại tinh tinh chỉ vào khổng ma kha. Thiên đạo hội tụ, định cho ta. Vù vù. Xung quanh khổng ma kha không khí như bị giam cầm, gã bị giam ở bên trong. Đại tinh tinh tức giận quá. Thứ của ta mà ngươi cũng mơ chiếm đoạt. Khổng ma kha bị giam cầm không quá căng thẳng, trên đầu bỗng toát ra đó sen rằng. Khổng ma kha hét to một tiếng. Liên thần, hãy cho ta lực lượng Vù vù Xung quanh khổng ma kha tăng vọt lực lượng Lực lượng khủng bố đang bút hơi cấm cố quanh đây Âm ầm Cấm cố đột nhiên bạo tạc Hóa thành vô số mảnh vụn lắp lánh Khổng ma vương biến sắc mặt nói Đạt Phật Thiên Triều Đại Tinh Tinh Kinh kêu Liên thần Khổng ma vương giật mình kêu lên Là thật sự Khổng đạo thâu nói là thật nghiệp chứng ngươi dám cấu kết với liên thần Đại tinh tinh phản ứng càng kịch liệt hơn Mau chạy nhanh Lão tổ tung chạy nhanh đi Đó là liên thần Khổng ma kha cười nói Muốn chạy Muộn rồi Vừa lúc ta thiếu hai con rối Hãy chờ ta luyện hóa đi. Ha ha ha. Khổng ma kha vương Tây hư không đột nhiên xuất hiện một luồng sáng vàng ánh sáng bao bọc hai người. Đại tinh tinh sợ hãi rống to. Thiên đạo trợ ta. Âm âm. Hình ảnh tại Yến Kinh lần thứ hai xuất hiện. Một thiên đạo to lớn trên đâm chính tầng trời. Dưới xuyên cửu u. Giam cầm nguyên vạn Phật thành. Khổng ma kha ra tay hơi khượng lại. Đại tinh tinh sợ hãi rốn to. Đi, mau, đi. Liên thần, liên thần. Đại tinh tinh rạch hư không xuất hiện khe nước lớn tóm khổng ma vương nhào vào trong. Âm âm. Khổng ma kha chợt chấn vỡ cấm cố của mình, biểu tình cực kỳ khó xem. Khổng ma kha sát mặt âm trầm, sơ sẩy, thiếu chút nữa, không ngờ để bọn chúng trốn đi thần giới. Liên thần phát ra thanh âm, không phải suốt chút, ngươi không ngăn bọn chúng được. Khổng ma kha nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Liên thần thẳng nhiên nói, khổng ma vương bị thương tận căn bản, có lẽ không thể thoát khỏi tay ngươi. Nhưng ngươi không làm gì được đại tinh tinh kia. Tại sao? Liên thần thẳng nhiên nói. Hắn là đạo thần. Khổng ma kha tò mò hỏi. Đạo thần. Có liên quan đến thiên đạo? Liên thần nói. Đúng vậy. Lúc trước thương thiên bị ta ghét thiên đạo băng. Vì vậy những đạo thần này nghe thấy tên ta đều bị hù nhũng chân. Nhưng hắn rốt cục là đạo thần, dù không đấu lại ngươi nhưng muốn chạy trốn thì dễ như trở bàn tay. Bởi vì có thiên đạo trở hắn. Khổng ma kha rất là rung động. Thương thiên bị liên thần làm chết. Thiên đạo bị liên thần làm băng. Thật hay giả ai? Liên thần này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bắc thần châu. Diêm Xuyên kéo theo toàn Yến Kinh tiếp tục bay hướng Tây Thần Châu. Tốc độ của Diêm Xuyên rất nhanh, nhưng vì phải mang theo một thành trì nên không đuổi kịp khổng ma vương. Một đường đi qua như sao băng xẹp qua chân trời, không ai thấy rõ, không ai biết có đô triều bay qua đầu mình. Trải qua nửa tháng bay đi, Yến Kinh rốt cuộc vượt qua Đông Thần Châu, Trung Thần Châu, tiến vào lãnh thổ Tây Thần Châu. Chậm rãi giảm tốc độ. Đại Trăng Thiên Triều tiến vào Tây Thần Châu. Cũng bắt đầu từ giờ phút này. Yến Kinh chính thức bước vào Đạt Phật Thiên Triều. Rai, Rai. Trên trời vạn Phật thành Kim Long Khí Vận táo bạo vạn vẹo, rồng ngâm tận trời. Kim Long Khí Vận nhìn hướng đông như cảm thấy vô cùng uy hiếp. Âm âm. Khí vận vạn Phật thành lăng cuồn cuộn. Giờ phút này, gần như các quan viên, dân chúng đều kinh ngạc nhìn lên trời. Trên bầu trời, pho tượng khổng ma kha hóa thành kim Long khí vận 18 trảo. Kim Long khí vận liên tục gầm rống hướng đông, dường như đang tức giận, hoặc sợ hãi. Đây chính là điều trước giờ chưa từng có. Trong thiên lao, Triệu tiên tri hai tay cầm sông sắt trên vách tường viết rất nhiều thứ. Nếu có quan viên trong triều thấy thì sẽ biết trên T. U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Viết cái gì? Con đường lên chức của Phùng Thiệu. Từ lần đầu tiên chém đầu lộ giác. Sau đó càng là vị cao quyền trọng Cho đến hôm nay quyền khuyên triều giả Dưới một người Trên vạn người Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 24 Phùng Thiệu làm phản M. Áo Triệu Tiên tri sáng lên như đang phân tích cái gì Không đúng, không đúng Làm sao Phùng Thiệu liệt vào triều ban được Lúc đó 10 quan viên làm dự khuyết, 10 người kia tính tư cách thì không đến lượt Phùng Thiệu vào chầu triều. Nhưng chính người kia xuất hiện tình huống khác nhau, sau này không ai thấy họ là có lực lượng đang giúp đỡ Phùng Thiệu sao? Triệu Tiên tri phân tiết Lần trước Đại Tiên Công Dương thao lược tập kích Phùng Thiệu bí quá hóa liều. Đây không phải may mắn, là năng lực của Phùng Thiệu. Hắn, đúng là có lá gan kia. Loại gan dạ này khiến ta ghen tị, cho nên ta không thể bình tĩnh đối xử với Phùng Thiệu. Triệu Tiên tri nét mặt xa sầm. Lúc Đông Chinh Phùng Thiệu liên tục phối hợp ta, khiến ta ủ ổng phí làm tiểu nhân. Không đúng, không đúng, Phùng Thiệu đưa Đông Trinh cho ta toàn bộ là thân tính của ta, là phần tử trung thành với Thánh Thượng. Những tân quan viên không có đủ cảm giác trung thành với Đạt Phật Thiên Triều. Phùng Thiệu không phá những người này đến giúp đỡ ta. Không khiến bọn họ tôi luyện. Triệu Tiên Tri sắc mặt âm trầm. Tử trung của Đạt Phật Thiên Triều đều bị Phùng Thiệu đưa đến tiền tuyến chịu chết. Triệu Tiên Tri bỗng toát ra mồ hôi lạnh. Phùng Thiệu sớm biết khổng đạo khâu làm phản. Nhưng khi ở lúc ta đối địch với hắn mới bẩm báo một hai, Cô ý khiến ta phản bác Vì hãm hại ta Nếu thật sự trung tâm với Đạt Phật Thiên Triều Lấy quyền lợi của Phùng Thiệu phải là nhiều lần tiếng gián Còn sẽ phái người đi giám sát đệ tử khổng gia Nhưng Phùng Thiệu không làm vậy Hắn đã sớm biết Triệu Tiên tri kịp phản ứng Đây là âm mưu, là âm mưu. Triệu tiên tri kinh sợ nói, Phùng thiệu thật lợi hại, Năm đó một đệ tử hoàng cốt Có ai biết hắn có tâm kế, gan dại như vậy. Triệu tiên tri hét với ngục tốt phía xa, Ta phải gặp thánh thượng, ta muốn gặp thánh thượng. Ngục tốt hét to, Câm miệng đi. Ngục tốt khinh thường nói, Đến thiên lao mà ngươi còn muốn gặp thánh thượng. Buồn cười. Ngục tốt kia uống rượu, ăn đồ ăn với đồng bạn. Triệu tiên tri thấy ngục tốt lờ mình thì chạy đến trước song sắc. Thánh thượng, phải cẩn thận phùng thiệu. Thánh thượng, phải cẩn thận phùng thiệu. Triệu tiên tri gào thép, nhưng chỗ này cách hoàng cung thật sự quá xa. Rai, rai. Từng tiếng rồng ngâm truyền đến khiến triệu tiên tri biểu tình cực kỳ khó xem. Triệu tiên tri kinh kêu. Không kịp rồi. Không kịp rồi. Bên ngoài, đằng trước vạn Phật điện. Quần thần cung kính đứng khổng ma kha sắc mặt âm trầm nhìn hướng kim long khí vận. Khổng ma kha nhẹ vung tay. Vù vù. Mười luồng sáng bắn hướng đông. Chết mắt không còn bóng dáng. Đằng sau lưng khổng ma kha, phùng thiệu kinh ngạc liếc 10 luồng sáng. Tốc độ của 10 luồng sáng quá nhanh, hiển nhiên khổng ma kha có trừ lại hậu chiêu cho mình. Phùng thiệu không nói chuyện, yên lặng đứng sau lưng khổng ma kha. Âm âm. Vân hải khí vận cuồn cuộn, khổng ma kha biểu tình cực kỳ khó xem, cứ có cảm giác không ổn. Hai ngày sau, vù vù, mười luồng sáng nhanh chóng bay về quỳ một gối trước mặt khổng ma kha. Đó là mười nam nhân ai nấy mặt ngơ ngát, đầu trọc Phùng thiệu kinh ngạc nhìn mười người đầu trọt. Hòa thượng, người đó là xá tâm Phật Đà. Vốn là Phật Đà của vạn Phật Thánh Điệp. Giọng xá tâm Phật Đà cứng ngắt. Bẩm Thánh Thượng. Đại Trăng Thiên Triều, Yến Kinh đang chậm rãi bay tới. Phùng Thiệu nheo mắt. Phùng Thiệu thầm nghĩ. Người cải tạo. Vạn Phật Thánh Điệu. Ta hiểu rồi. Hèn chi sau khi vạn Phật Thánh Điệu tan vỡ thì đám hòa thượng này đều biến mất. Toàn thiên hạ không có bóng dáng của họ. Thì ra đều bị Thánh Thượng luyện hóa thành con rối. Phùng Thiệu thấy khá nhiều thần tử. Đạc Phật Thiên Triều có rất nhiều người cải tạo. Tất cả đều có một đặc điểm là không có ý thức của riêng mình. Bị luyện thành con rối. Hơn nữa, Thực lực ban đầu tăng cao. Phùng Thiệu hiếp sâu. Trong Đạt Phật Thiên Triều cũng có rất nhiều quan viên. Như Triệu Tiên tri được tăng cao tu vi. Nhưng không bị hoàn toàn cải tạo thành con rối không có ý thức. Nhìn những con rối này, lòng phùng thiệu lạnh lẽo càng hiểu hơn về tính tình lạnh bạc của khổng ma kha. Một thánh địa đều bị khổng ma kha luyện hóa hết. Khổng ma kha nhớ mày nói. Yến Kinh Xá tâm Phật Đà Vung Tây dùng pháp thuật nhanh chóng ngưng tụ ra một hình ảnh. Trong hình ảnh có thành trì to lớn chậm rãi bay tới. Bên trong hình kim long khí vận của Đại Trăng Thiên Triều tranh vanh gầm rốn. Diêm xuyên đứng trước triêu thiên điện. Khổng Ma Kha nét mặt xa sầm. Đại Trăng Thiên Triều. Diêm xuyên. Mắt Khổng Ma Kha lón tiên sát khiết và cũng có kinh sợ. Khổng Ma Kha có nghi đến hai nước quyết chiến Nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, vương và vương đấu với nhau. Khổng ma kha hừ lạnh. Hừ! Khổng ma kha vung tay áo, lạnh lùng nhìn phía đông kiên nhẫn chờ đợi. Đám quan viên đạt Phật Thiên Triều Xôn Sao kinh sợ vì giờ phút này kịch biến. Một ngày sau, từ xa thấy phía đông có một thành trì to lớn chậm rãi bay đến. Thành trì chỉ là thứ yếu, khí vận đầy trời, Loại khủng bố bàn bạc kia. Cùng là Thiên Triều, khí vận của Đại Trăng Thiên Triều Thịnh vượng gấp 6, 7 lần đạt Phật Thiên Triều. Khí vận cuồn cuộn, từ xa nhìn đã cho người cảm giác áp lực cường đại. Từ xa nhìn thì thấy đằng trước Triêu Thiên Điện đứng văn vỏ cả Đại Trăng Thiên Triều. Âm ầm Một tiếng vang thật lớn, Yến Kinh đáp sống mặt đất. Phụ mơ dương hét to một tiếng. Quê cúc thiên long thuật, long mạch đến. Âm âm. Mặt đất xung quanh bỗng lăn lộn từng ngọn núi cao trồi lên từng long mạch ngưng tụ hướng Yến Kinh. Yến Kinh và vạn Phật thành xa xa đối diện nhau. Diêm xuyên khổng ma kha cách một khoảng xa đối diện nhau. Khổng ma kha lạnh lùng quát. Diêm xuyên, ngươi thật to gan, mang theo dân chúng một thành dám đi vào biên cảnh của Đạt Phật Thiên Triều ta. Diêm xuyên cười sang sản. Biên cảnh của Đạt Phật Thiên Triều. Ha ha ha ha ha. Khổng ma kha biểu tình cực kỳ khó xem. Khổng ma kha cao giọng quát Con dân Đạt Phật Thiên Triều nghe lệnh trẩm cần lực lượng của các ngươi. Hãy nâng lên tay phải cho trẩm mượn lực lượng. Khổng ma kha cao giọng quát, chậm rãi bay lên trời. Rai! Một tiếng rồng ngâm, giọng của khổng ma kha tùy theo kim Long khí vận nhanh chống truyền khắp bốn phương thiên hạ đạt Phật Thiên Triều. Diêm xuyên cao giọng quát. Tu giả vạn Phật thành nghe đây trẩm, Diêm xuyên, hôm nay đến vì diệt đạt Phật Thiên Triều. Giờ phút này chậm lại cho các ngươi một cơ hội. Kẻ nguyện ý đầu vào Đại Trăng Thiên Triều thì chậm tuyệt không truy cứu. Nếu giờ phút này còn cứng đầu không chịu quy thuận thì sẽ coi là chí địch của Đại Trăng Thiên Kiều.